Rindo xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo của truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn trên kênh truyện hay 3s.net. Chương 36: Thuận buồm xuôi gió. Nụ hôn phớt nhẹ. Dây sau cố kiềm chế lại tiết nhưng lại dường như mang theo sự đè nén vô hạn. Nhẹ nhẹ đậu lên mí mắt cô. Trên đỉnh lạc hà thoáng trúc tĩnh lặng, bạch y cầm sư vốn trước giờ thao tác tinh tế chuẩn xác đến từng không phải mấy giây, lần này lại khượng đến mấy giây sau đó mới nhấn nút chấp nhận. Trùng loại phát châm, tên gọi phát vi, chất lượng, phạm khí chân phẩm, yêu cầu cấp độ 90, thuộc tính, cầm ý 15%, tốc độ phục hồi nội lực 12%, Sức bịt nhanh 38, sinh mệnh 1000, độ bền 500 trên 500. Chức vụ thích hợp: cầm sư, người chế tác lô vĩ vi vi. Thực ra, lần trước ngoại trừ việc yêu cầu phong đăng cung cấp bốn con thần thú, em còn muốn có thêm hai loại vật liệu quý hiếm khác nữa. Thiên sơn bạch ngọc và cửu thiên tuy hòa, và cả một số thứ trước kia thu thập được, nên em đã làm cái này. Chiếc châm cài của anh vốn cũng rất oách rồi. Em muốn thử xem có thể nào làm ra được chiếc tốt hơn không. Kết quả là thực sự cô đã làm ra một vật phẩm quá quý giá. Trong game Mộng Du Giang Hồ, những trang bị cao cấp mà hệ thống tung ra gọi là thần binh tiên khí, còn những trang bị mà tự bản thân các game thủ chế tác ra thì gọi là phàm khí. Nhưng hoàn toàn không phải là thuộc tính của phàm khí thì nhất định sẽ thua kém tiên khí. Chẳng hạn chiếc châm cài tóc mà Vivi làm ra đây, được tính còn oách hơn cả tiên khí bình thường. Có điều game thủ muốn làm ra lại phẩm khí chân phẩm thì độ khó lại vô cùng cao, ngoại trừ vật liệu quý hiếm và nội lực cao tham gia, còn phải xét đến tỷ suất thành công. Vì vì căng thẳng gõ chữ, đột nhiên nhiều lời hằn, dường như nói thêm một câu thì cảm giác đè nén sẽ giảm đi một phần vậy. Nhưng tuy thế căng thẳng mà lại muốn nói thêm thì vẫn phải vận toàn bộ sức lực lớn nhất để thốt ra câu đó, ngón tay khẽ khựng lại. Bạch y cầm sư nói Đúng là anh may mắn thật Mặt vi vi nóng bừng lên Không biết trong lòng có quỷ hay sao Mà cứ cảm thấy một câu nói quá đỗi bình thường của anh Lại như ẩn dấu một ý tứ sâu xa nào đó vậy Ừm nếu vậy thì tốt quá rồi Cô đang nói cái gì vậy trời Dường như cảm nhận được sự lung túng của cô ở phía bên kia Tiều nại mỉm cười Phát vi giải thích thế nào Có nghĩa là phát châm bai vi vi đó Một sinh viên khoa Tự nhiên VV không hề có tế bào lãng mạn, cảm thấy rất dễ giải thích. Nếu anh không thích thì có thể sửa mà. Em không có đầu óc nghệ thuật. Không cần sửa, anh rất thích. Cái tóc với VV sao lại không thích cho được. Ồ. Lần này VV không lãnh hội được thâm ý, một tiếng rồi muốn chuồn đi cho nhanh. Vậy thì em ao trước nhé. Hôm nay chơi vui và mệt quá, em muốn ngủ sớm một chút. Bạch Y cầm sư không hề níu kéo. Ừ, phụ nhân vất vả quá. Bông áo đỏ biến mất trên đỉnh núi, thời gian tích tắc từng giây trôi qua. Mấy phút sau trên máy tính, ngón tay thon dài mới khẽ nhấn vào nút bên tay phải, đổi chiếc châm cài tóc mới. Bạch Ngọc phất châm lóe lên ánh sáng. Chiếc châm mở giữa mái tóc đen nhánh, ong ánh tinh xảo, hào quang lưu chuyển, tiểu nại ngắm đến xuất thần. Bỗng nhiên rất muốn gặp cô ấy. Cô ấy lúc này lông mày sẽ hơi nhướng lên, đôi mắt sẽ càng sáng hơn mọi ngày, rõ ràng rất lúng túng mà lại vừa ra vẻ bất cần, còn có chút đanh đá nữa chứ. Chắc chắn xinh đẹp khó tả rồi. Cửa ký túc xá bỗng một tiếng bị đạp ra một cách đầy bạo lực, phá tan không khí mơ màng đó. Giọng oang oang của ngu công vang lên đầy kinh ngạc. Không phải Triết lão tam? Ngày lành cảnh đẹp trước hoa giấy nguyệt quyến lữ như hoa thế này, sao cậu còn về sớm hơn cả bọn tớ nữa vậy? Dạo gần đây cậu ta đúng là không phí công xem từ điển thành ngữ. Ngón tay rời khỏi chiếc vi tính, tia nhìn cuối cùng rơi trên màn ảnh, rồi tiêu nại gấp máy lại, vứt lên giường. Trên mặt trượt. Oa! Wow. Ngô Công kêu lên một tiếng quái đản, nhanh nhẹn rút hộp mặt trượt từ dưới gầm giường lên. Cậu làm trò gì thế? Sao lại muốn đánh mặt trước? Chẳng có gì, Từ Lệ điểm nhiên, tâm chẳng tốt, muốn xả ra thôi. "Xi, nói trước nhé, gần đây tớ lên tay lắm, phong độ tuyệt diệu, lúc đó cậu thua rồi đừng có trốn trả tiền nhé." Ngô Công đổ mặt trước lộc sọc, Từ Lệ không nói gì, ngồi xuống bên bàn. Một tiếng đồng hồ sau, Từ Lệ dàn quân bài ra. "Thành nhất xác nhất điều long, đừng quên trả tiền." ngu công mắt ầng ầng nước, hầu tự tự đồng cảm vỗ vỗ anh chàng. Mất buồn đi, không ngờ hôm nay lão ta mời khách, cuối cùng toàn bộ do cậu trả tiền. Ai nói tớ trả tiền, đêm còn dài mà. Ngưu công vỗ bàn, lại lần nữa, lão đây muốn lật ngược tình thế. Đêm quả thực còn dài. Đêm nay Sinh viên năm tư còn chần chừ chưa muốn đi trải qua đêm cuối cùng trong trường. Sinh viên các năm khác vừa được giải thoát khỏi kỳ thi. Cả ngôi trường đều trở nên náo động và vui vẻ. Rất nhiều phòng ký túc xá sáng đèn thâu đêm. Vậy nhưng sắc đêm rồi cũng nhạt dần. Ban Mai vẫn phải ghé thăm. Bạn Ngô Công rốt cuộc đành bó tay, cây đắng vắt theo khoản nợ mấy trăm tệ bước ra ngoài xã hội. Và Vivi khi chạng vạng tối bắt đầu rời thành phố Be về nhà nghỉ hè. Vivy, sao tàu của cậu khởi hành sớm quá vậy? Hiểu Linh và Nhị Hỉ hợp lực xách vali hành lý của Vivy tiện vì Vivy xuống lầu. Ừm. Uhm. Lư đặng đáp lại, Vivy nhìn xuống phía dưới qua ô cửa sổ giữa cầu thang. Giấy tan lá dẫm dạp che phủ, xe của Tiêu Nại đã đợi ở đó từ bao giờ. Hiểu Linh cũng thò đầu ra ngoài theo cô, cười hì hì. Có bạn trai mà bố mẹ làm giáo viên cũng sướng thật. Có thể lái xe ngay trong trường Nếu không lại phải theo xe buýt trường ra đến cổng Phiến phức chết đi được Nếu không sao lại gọi là đại thần đa công năng được Có điều Vivi à Nhị hỉ bảo Cậu đi sớm như vậy Đại thần nhà cậu không giận à Chắc là không giận nhỉ Ngồi vào trong xe Vivi lén lút quan sát vẻ mặt tiêu nại Nhìn thế nào thì vẫn thấy dáng vẻ Của đại thần chăm chú lái xe Gừng mặt tuấn tú nhìn nghiêng không chút biểu cảm gì, nhưng rõ ràng là cũng không vui vẻ gì rồi. Vi Vi cẩn thận nâng một chiếc túi nhỏ từ nãy vẫn xách trong tay, bên trong là một chậu sương rồng nhỏ. "Cho anh cái này." Tiểu Nại liếc nhìn. "Hồi môn mới." Đại Thần quả nhiên không chịu bỏ qua tư hồi môn này. Hôm qua chắc là không kịp phát huy. Là cây sương rồng em vẫn trồng, mùa hè không thể chăm sóc được nên đưa anh chăm sóc hộ em. Ồ, oh, Tiêu Nại khẽ đáp lại. "Tiện để anh nhìn vật nhớ người." "Này, làm gì xén như thế?" Cô biết buổi trưa lúc ăn cơm mới nói với anh rằng buổi tối phải đi là có hơi đột ngột. Nhưng cũng đâu thể trách cô được. Vivi lẩm bẩm. "Không phải em cố ý đặt mua vé sớm mà. Lúc toàn trường đặt vé, em vẫn chưa quen anh." Sự thực bày ra trước mắt Tiểu Nại cũng đành bó tay. Đến ga Bắc Kinh, Tiểu Nại mua vé tiễn. Vivi theo anh. Lúc Tiểu Nại lấy lại tiền lẻ và vé từ quầy bán, Vivi bỗng nghiêng người hỏi cô bán vé. "Xin hỏi vé ngày mai ngày kia gì đó đến thành phố W còn không?" Cô nhân viên không thèm kiểm tra lại, trả lời luôn. "Không còn, vé trong vòng 5 ngày đều hết rồi." Một câu trả lời nằm trong dự đoán. Nhưng vì ánh mắt đại thần đột nhiên nhìn sang cô, khiến người ta trở nên hụt hẫng quá. Trên môi Tiêu Nại cuối cùng cũng nở nụ cười, kéo cô đi nhanh đến sếp hàng, lấy di động ra bắt đầu bấm danh bạ. "Về máy bay ngày 11 thì sao?" Vi Vi ngẩn ra một lúc mới hiểu ý anh, vội vã ngăn lại. "Không cần đâu anh. Ở lại thêm vài ngày rồi cũng vẫn phải đi." Lúc nãy hời là do nhất thời xúc động mà thôi. Bình tĩnh trở lại thì cảm thấy không thỏa đáng chút nào. Vivi cúi đầu xuống nói: "Em hẹn với bố mẹ ngày mai về đến nhà rồi." Không khí có vẻ trầm xuống. Thế anh nhét điện thoại vào túi trở lại, trong lòng Vivi thấy không vui. "Vậy nhưng thôi được rồi." Thở dài, kéo tay cô hướng đến phòng đợi, tiểu nại thỏa hiệp. "Về đến nhà phải gọi cho anh ngay." Tìm nhẹ nhõm hẳn. Vì Vì vội vàng gật đầu, mua di động sớm nhé. Gật liền mấy cái, thể thốt. Về là mua ngay. Vì Vì bỗng nhớ đến cuộc buôn dưa đêm qua của cô và đám bạn. Nhị hỉ hỏi đại thần sao không mua di động cho cô. Lúc ấy cô trả lời thế nào nhỉ? Đại thần sẽ không làm chuyện bửa bãi như thế. Đưa cô lên đến tận tàu hòa. Tiêu nại mới đặt hành lý xuống. Nhân viên tàu nhắc nhở anh đến giờ tàu phải chạy rồi. Vậy anh đi xuống nhé Vì Vì cũng không biết thầy khắc này nên nói gì Chỉ biết dặn dò anh Nhờ chăm sóc trậu sương rồng đó Thực ra sương rồng một tháng không tới nước cũng không sao Nhưng tối qua lúc thu dọn hành lý Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là giao nó cho đại thần Nguyên nhân là vì chú ý đến văn phòng của đại thần không có trậu sương rồng nào để hút bức xạ Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là tự mình cũng không suy nghĩ kỹ Chắc là thật sự là bốn chữ đó chăng? Nhìn vật nhớ người. Nghỉ hè phải 2 tháng đó. Lúc về nhớ đến đặt kế bên vị tính văn phòng anh nhé, tốt nhất là ngày nào cũng thấy. Tiêu Nại nhướng mày. Vậy nên trước khi cô đi cứ nói về xương rồng của cô ấy. Nếu cứ thế để cô ấy đi thì anh cũng quá là thất bại rồi. Nụ hôn phất nhẹ, giây sau cố kiềm chế lệ tiết. Nhưng lại dường như mang theo sự đè nén vô hạn, nhẹ nhẹ đậu lên mí mắt cô. Rời xa mà không lưu luyên quá nhiều, tiêu nại nhìn sâu vào đôi mắt cô. Vi Vi, thuận bùm xuôi gió nhé. Đoạn đường Vi Vi về nhà, quả nhiên rất xuôi gió. Trường ba bầy, mạch thượng hoa khai. Vi Vi, mạch thượng hoa khai, khả hoạn hoãn quý hĩ. Cái nóng oi bức ở thành phố B đã liên tục mấy ngày. Dù đến tận lúc chạng vạng thì nhiệt độ vẫn không giảm xuống chút nào. Hội nghị đến tận 6 giờ mới tan. Tan họp xong, Ngô Công theo đuôi Tiểu Nại đến văn phòng. Định kiếm cớ để có cơm ăn, khệnh chạng ngồi phịch xuống ghế salon. Ngô Công vừa mở miệng đã cật nhà. "Ta nói cậu và Hoa Khôi Hoa Ta cứ thế mà mỗi người một nơi à?" Tiểu Nại tiến đến bàn làm việc, hơi chồm người lên, ngón tay gõ trên bàn phím. Dành bất chính ngôn bất thuận, vẫn chưa đến đâu. Cậu nghĩ tôi phải làm sao? Nghe nghe nghe, câu này, giọng điệu này, anh mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Ngô Công hỉ hả, trong lòng thầm sung sướng. Có điều vô cùng biết ý mà không để lộ bất cứ suy nghĩ nào ra ngoài. Cái tên trước mặt tinh tướng quá mà mình lại còn nợ người ta đến mấy trăm tệ. Ai, chuyện này cũng buồn thật đấy. Ngô Công tỏ vẻ thông cảm, đang định nói câu cùng là kẻ luân lạc nơi chân trời góc bể, chi bằng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, lại thấy Tiêu Nại tắt mấy vi tính, có vẻ như muốn bỏ đi. Ngô Công giật mình thất sắc. Hôm nay chỉ thế rồi đi hả? Ừm, um, đi làm gì? Kết hôn sinh con. Thành phố W cũng thời gian đó đang mưa bão dầm dề. Trong căn phòng đọc sách của một ngôi biệt thự lộng lẫy rộng rãi, Vivi đang giảng giải vài kiến thức sơ trung cho một cậu bé. Vẽ đường đối góc trước, rồi bên này vẽ thêm một đường phụ, chúng ta có thể ra được đẳng thức này. Sau đó thế công thức vào, giải ra, như thế, hiểu chưa nào? Cậu bé lắc đầu vẻ bất lực muốn khóc, dừng đôi mắt khó hiểu lên nhìn Vivi. Ừm, uhm, không sao, chúng ta nói lại lần nữa vậy. Tuần trước VV về nhà, còn chưa kịp hàn huyên nhiều với bố mẹ đã bị bố cô đẩy đến làm gia sư cho cậu con trai của lãnh đạo, thuận tiện từ chối luôn yêu cầu mua di động của VV, bảo là đến lúc đó con dùng thú lao gia sư mua đi. Vì vì nghĩ đến là không kìm được giọt nước mắt buồn bã. Biết thế thì hồi trước có được học bổng đã không giao nộp ra rồi. Cũng may cậu bé này rất ngoan, không khó dạy bảo cho lắm. Chuyển sang cách dạng giải khác. Cậu bé quả nhiên đã hiểu Giảng thêm cho cậu thêm 2 đề bài nữa Mưa cuối cùng đã ngừng Vì Vì liền vội vã cáo từ ra về Sau cơn mưa lớn Mặt trời vẫn thẳng nhiên ló đầu ra Có điều uy lực đã giảm sút Trong không khí có vị thanh tân Và mát mẻ đặc biệt chỉ có sau cơn mưa Hứng cơn gió muộn mát mẻ Vì Vì đạp xe Đội chức mũ xanh cỏ Xuyên qua những con phố quanh co Vì Vì Vội vã về nhà cho kịp giờ Hôm nay có việc rất quan trọng phải làm mà Về đến nhà ăn cơm xong Rửa bát thì đã gần 7 giờ Vì Vì chào bố mẹ một tiếng rùi lùi vào phòng mình Đeo tay nghe vào Mở vi tính ra đăng nhập vào game Đại thần đã ở đó Vì Vì điều chỉnh lại micro Anh lên lâu chưa Hôm nay mưa lớn quá Em về trễ Vì Vì đang dùng chất thoại Chắc kia ở ký túc xá thì sự làm phiền bạn bè cùng phòng cơ bản đều trao đổi qua cách gõ chữ thông thường. Bây giờ ở nhà rồi thì tất nhiên đã khác. Tiện thế nào thì cứ làm thế ấy. Dù gì phòng của cô và bố mẹ cũng cách một phòng khác. Cửa khóa lại là họ chẳng thể nghe được gì cả. Tiểu Nại trả lời vừa lên. "Ồ, bây giờ đi kết hôn?" Kết hôn mà Vivi nói, tất nhiên không phải là chỉ hai người họ. Mà là chỉ đám thần thú hộ của họ cơ. Mấy hôm nay Vivi ngoài việc ra sư thì chỉ rất vật cưng đi nâng cấp. Tuy vật cưng cấp 30 đã kết hôn được rồi, nhưng lúc động phòng, thuộc tính và chức năng hai bên lại có thể ảnh hưởng đến chất lượng đời sau. Vậy nên Vivi luôn dẫn vật cưng theo để luyện đến mãn cấp mới cho nó kết hôn với tiểu hồ nhà đại thần. Vật cưng kết hôn quá đơn giản, đến chỗ thần thú lãnh giấy chúc phúc là được, nhưng động phòng lại khá phiền phức đầu tiên phải có phòng mới, vật cưng cũng có tôn nghiêm của nó, giữa thành thinh bạch nhật XXOO thì không thể, nên game thủ phải tạo một căn phòng mới trong nhà mình cho bọn nó. Mấy hôm nay Vivi và Tiêu Nại phân công, Vivi dẫn cục cưng đi tăng cấp, còn Tiêu Nại phụ trách mua gạch xây phòng. Thêm nữa phải là buổi tối sau 8 giờ. Vẫn câu nói đó, vật cưng cũng có tôn nghiêm của nó. Dựa bên ngày ban mặt không làm, tất cả đều phải tiến hành lén lén lút lút trong bóng đêm. Thỏa mãn được hai điều kiện đó, ok, động phòng có thể được bắt đầu. Vi Vi và Lệ Hà dẫn Vật Cưng đi kết hôn. Đợi đến 8 giờ, đưa bọn nó vào động phòng. Ngay các kim thủ trên diễn đàn nói rằng, cảnh tượng động phòng của Vật Cưng rất ư là dung tục, căn phòng cứ lắc la lắc lư liên hồi, lại còn trái tim màu hồng không ngừng chớp chới bay ra nữa. Vậy nhưng Vivi lại không có diễm phúc được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó Bởi vì vừa mới đưa vật cưng vào trong Hệ thống liền nhắc nhở cô Xin lỗi, vật cưng của bạn Hạ Thế chưa đủ 150 tiếng đồng hồ Vật cưng vị thành niên không thể tiến hành ít ít Trò game này còn có thể biến thái hơn nữa không? Đã đến đẳng cấp được kết hôn rồi lại còn không thể động phòng Hệ thống lại bục phát ra thêm một mặt vô xỉ rồi Vì Vì há mồm trượn mắt một lúc sau rồi hỏi tiêu nại Mộng dù hai chắc không biến thái thế này chứ Không Tiêu nại phủ nhận Mấy giây sau chậm giải tiếp Đến mức này Vì Vì chỉ im lặng Rồi lại im lặng Ngoài cửa vắng lên tiếng bước chân quen thuộc Vì Vì nói một câu Mẹ em đến rồi Sau đó nhanh chóng gỡ tay nghe xuống Làm ra vẻ đang lướt nét Thế mẹ ý tứ gõ cửa một lúc rồi mới đẩy cửa vào, cánh tay đưa lên vuốt mặt Vi Vi, vừa vuốt vừa than vãn. Con gái học gì không học lại học vi tính. Nghe người ta bảo nhìn màn hình vi tính nhiều, mặt sẽ thành hình vuông, bức xạ lại không tốt cho da, trước khi lên mạng nhớ phải bôi chút kem dưỡng da. Vi Vi đã quen với điều này rồi, không hề cự lại mà để mặc mẹ mình xoa xoa vuốt vuốt gương mặt, miệng biện hộ Vậy mẹ đừng bắt con rửa bát nữa, nước rửa bát không tốt cho da tay." Bà Bối bảo, "Vậy con rửa rau đi." Nhà họ Bối lúc nấu cơm phân công rất rõ ràng, bà Bối rửa rau, ông Bối nấu chính, Vivi rửa bát. Nhưng thực sự Vivi rất ghét điều đó. Có điều rửa rau. Thôi thì cứ rửa bát vậy." Bà Bối phản kích lại yêu cầu vô lý của con gái, trong lòng rất khoái chí. Bồi kem ban đêm cho cô xong rồi bỏ ra ngoài. Vậy nhưng đúng khoảnh khắc bà đóng cửa, Vì Vì lại gào lên. Mẹ, mẹ cũng ít xem tivi lại đi, tivi cũng hình vuông đó. Vì Vì lại đeo tay nghe lên, đại thần vẫn đứng đó chầm tư. Vì Vì hỏi, anh đang làm gì thế? Nghiên cứu máy rửa bát, tiêu nại nói thêm cho rõ. Anh cũng không thích rửa bát, anh nghe chỗ mẹ con em nói chuyện. Ô, anh rất sẵn lòng nghe một cách quang minh chính đại. Vì vì họ một hồi rồi tiếp, mầm mống cách mạng nhú ra quá sớm sẽ bị giết chết ngay. Vì vì vẫn chơi cái chuyện tiêu nại cho bố mẹ nghe. Khoản họng nói ông bố phản đối chuyện cô yêu sớm khi vẫn học đại học mà bà mẹ với bản lĩnh cha hỏi căn nguyên gốc rễ, lẫn bản năng khoe khoang như thế. Chẳng trừ được mấy ngày thì tất cả họ hàng đều biết cô có bạn trai mất. Tiêu nại vẫn đeo bám. Vi Vi, dễ mầm cần tác dụng quang hợp, thứ không quang hợp là giá đỗ. Lạnh quá, đại thần quả không hổ danh là đại thần. Nói chuyện tiếu lâm lạnh cũng thần cấp nữa. Đang hẻ nóng đực mà người nghe cứ lạnh run bần bật. Anh chắc chắn không mở máy lạnh đó chứ. Được thôi, cô cũng lạnh. Vi Vi không trò chuyện thêm với anh nữa. Em dẫn hổ của em đi cho đủ thời gian, anh cứ làm việc đi. Ừm. Những ngày này đều là thế. Đeo tai nghe, muốn nói thì nói vài câu, không muốn thì ai làm việc nấy. Luôn luôn là anh bên kia lập trình, vì vì bên này dặn thú cưng đi luyện cấp, xem phim, thỉnh thoảng còn xem những quyển sách lập trình đem theo về nhà. Có lúc cả nửa tiếng chẳng nói gì, cũng không cảm thấy ngượng ngập. Nhị Hi rất khinh thị cách trò chuyện kiểu này của họ, bảo họ cứ dây dưa mãi trong game chẳng có ý nghĩa gì cả. Chị ít cũng phải tìm nơi nào đó non xanh nước biếc để đi du lịch chứ. Vivi không cho là thế. Game thì có gì không hay nào? Có non, có nước, có đại thần, rõ ràng rất là thần tiên, rất là lãng mạn mà. Vừa nghe tiếng gõ chữ nhẹ nhàng có văn điệu của anh, Vivi vừa dẫn hồn nhạc cô đi vòng vòng trong game. Nói ra thì đại thần cũng rất vất vả, thường xuyên phải lập trình hoặc viết kế hoạch đến khuya. Thật ra là một trò chơi, nếu cứ đi theo cái cũ một chút sẽ rất nhẹ nhàng. Căn bản sẽ không cần đến một cao thủ như tiêu nại ra tay. Anh chỉ cần phân chia hạng mục, giao nhiệm vụ từng phần cho từng người làm là được. Nhưng nếu mục tiêu là tạo ra cái mới, anh lại bắt buộc phải tốn khá nhiều công sức để viết những đoạn code mới, viết chỉnh tự chính rồi cả cấu trúc nữa. Có lẽ những người là thiên tài còn vất vả hơn cả những người bình thường nữa đi vòng vòng trong game được một lúc, ông bố thèm ăn nên nấu một nồi hoành thánh gọi Vivi ra ăn. Vivi trở về phòng với cái bụng căng phình ra vì ăn quá nhiều, rồi ánh mắt long song sọc của mẹ cô, rồi tưng bốc tay nghề nấu ăn cực đỉnh của bố mình với đại thần, sau đó thuận miệng hỏi xem buổi tối tiêu này ăn gì. Đại thần trả lời: "Quên mất, nhưng bây giờ hơi đói rồi." Vivi vừa định nói anh đi tìm gì đó để ăn lại nhớ ra cha mẹ đại thần hình như đến di tích đào cái gì đó rồi. Bây giờ trong nhà chỉ có mình anh thôi. Vì vì nghĩ ngợi rồi Khế Khang mở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài. Phòng khách không có ai, lại Khế Khang chui ra ngoài, bốc điện thoại gọi Linh Tình. Lát sau Linh vào phòng trở lại hỏi Tiêu Nại, anh có tiền lẻ đó không? Tiếng gõ bàn phím không thay đổi, người nào đó đang lơ đãng. "Hả? Không có gì." Khoảng nửa giờ sau đó Tiêu nại nói Có người gõ cửa, anh đi xem đã Vì Vì cười hiếp mắt Lại mấy phút nữa qua đi Bên kia vẳng đến âm thanh tay nghe được nhức lên Em gọi cửa hàng đồ ăn đó à? Vâng, cơm thịt bò chỗ này ngon lắm Vì Vì rất ư đắc ý Sao anh đi lâu thế? Không có tiền lẻ Đi mượn hỏi nhà kế bên Vì Vì toát mồ hôi Tiều nại cười Em biết nhà hàng xóm của chúng ta là ai không? Chắc không phải hiệu trưởng chứ Chủ nhiệm khoa chúng ta Tiếp tục nói chuyện bưng quơ đến tận 11 giờ Vì Vì bị bà mẹ xem tivi xong đuổi lên giường Nhưng nằm mãi mà không ngủ được Lại lùng cồm bỏ dậy Trong bóng đêm tĩnh lặng Dưới ánh sao dài đầy trời Vì Vì tự vào cửa sổ khẽ khẽ ngân nga ngắm ánh trăng. Đó là một mùa hạ bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lại tràn ngập niềm vui và cảm giác hài lòng đều do những thứ nhỏ nhặt và bình thường mang đến mà thôi. Vào cuối tháng, cha đại thần và mẹ Vivi cuối cùng đã chào đón sự ra đời của tiểu hổ. Có điều chú nhóc này kém cỏi, thuộc tính cực yếu. Tuy nói là thần thú và thần thú, chưa chắc đã sinh ra thần thú Nhưng kèm đến mức này thì quả cũng hiếm thấy, chắc đây gọi là vật cấp tất phản đây mà. Rất nhiều game thủ đã thẳng tay vứt các vật cưng không cần thiết đó đi, vì vì lại không nỡ nên đi tìm rất nhiều thuốc linh đơn để bồi bổ, cuối cùng đã làm cho thuộc tính được nâng cao hơn. Lại vài ngày nữa trôi qua, vì vì đã làm gia sư được tròn 1 tháng. Vì vì vì phải chạy tới chạy lui nên da bị hồng nắng hơi sạm đi nhận được 2 ngàn tỷ tiền lương rồi lập tức chạy ra phố mua điện thoại di động. Vì vì mua di động rất gọn, hiệu không cần chọn, là hiệu của đại thần, số máy không cần chọn, giống của đại thần. Còn màu sắc, đại thần là màu trắng bạc, cô đành chọn màu hồng vậy. Trên đường về nhà, cứ nghĩ ngợi xem nên gửi tin nhắn gì cho đại thần. Thì đó là lần gửi đầu tiên trong máy điện thoại mới của cô mà nhất định phải rất ý nghĩa mới ổn. Đến khi về nhà chợt linh cảm lóe lên, vì vì đã gửi một tin nhắn như sau: Tập đoàn Quy Thị Hương càng mừng 20 năm thành lập, trân trọng đáp lại tình cảm của quý khách hàng, chúng tôi đang mở một hoạt động rút thăm trúng thưởng, số điện thoại của bạn đã trúng giải 3, phần thưởng là một chiếc máy laptop, xin đóng thuế và phí thủ tục 1000 tệ, chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh phần thưởng cho bạn. Loạt tin nhắn lừa gạt cũ rích này, Nhi Hỉ lần nào nhận được cũng đem đọc oang oang cho cả phòng nghe. Vì vì nghe nhiều rồi nên lúc bấm chữ cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì. Để chắc chắn hơn cho tính chân thực, Vivi còn lật giờ thẻ ngân hàng của mình ra, nhập ID nguyên tài khoản vào đó. Nhập tin nhắn xong, tự thưởng thức hai lần rồi Vivi mới đắc ý gửi tin nhắn đi. He he, đại thần chắc chắn nghĩ tin nhắn này là rác nên sẽ xóa ngay đến tối báo cho anh biết đó là do cô gửi, phản ứng của anh chắc sẽ thú vị lắm đây. Loại tin nhắn này đương nhiên chẳng có ai thèm hồi đáp. Vi Vi gửi tin xong bèn đi ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ, đợi lần nào gặp anh rồi sẽ trích móc anh thế nào đây. Em vừa gửi tin nhắn cho anh thế mà anh chẳng đến chìa gì đến em. Vi Vi vừa nghĩ vừa cảm thấy vui sướng. Không ngờ cô đang ăn cơm thì chuông tin nhắn reo vang. Số điện động của cô vẫn chưa thông báo rộng rãi mà ai lại gửi tin nhắn cho cô nhỉ? Vì vì tò mò đến xem. Người gửi thư 777795559 là gì thế này? Mở ra. Xin chào bạn bối Vivi, Tiểu Nai đã gửi 1000 tệ vào tài khoản ngân hàng số XX của bạn thông qua ngân hàng mạng X. Chú thích: Không. Vivi nghịch ra. Không có ngàng gì đến ánh mắt kỳ lạ của bố mẹ. Vì Vì cầm điện thoại trốn vào phòng gọi điện Bên kia đã có người bắt máy rất nhanh chóng Câu đầu tiên Vì Vì nói là Sao anh lại truyền khoản thật chứ Là lừa gạt thôi mà Vì Vì thật sự là chóng muốn chết đây Bên kia tiêu nại cười khẽ chậm giải đáp Anh biết là em lừa anh Vì Vì nghe thế bèn run bắn lên Trong thoáng chốc không nói nên lời Hồi lâu sau mới hỏi Sao anh biết là em Kiểm tra mã số vùng Cũng là mã số thành phố em ở Ôi Lần nào anh nhận được thư giác cũng kiểm tra địa chỉ à Đại thần Anh có thú vui kỳ quạc quá vậy Không phải Chỉ là do tài khoản ngân hàng Em gửi thấy khá quen Sau đó mới kiểm tra lại Vì vì trình độ lừa gạt của em Chẳng tới nơi tế trốn gì cả Truyền khoản mà đến tên chủ khoản cũng không viết Tiêu nại thông thả Chỉ rõ cho cô biết Vì Vì chóng Thì ra sơ hở ở điểm này Nhưng mà thẻ ngân hàng đó Cũng chỉ rút tiền trong trường có một lần Chỉ lấy ra trước mặt anh có một lần Vậy mà anh lại có ấn tượng ư Đúng là thù anh thật rồi Anh biết là em Vậy mà còn truyền khoản Mua vé máy bay đi Vì Vì ngẩn ra Bên kia đầu dây là thành phố B trong văn phòng, Tiêu Nại ngồi dựa lưng vào ghế. Ánh mắt rơi vào một chậu sương rồng đang nở hoa. Làm những đóa hoa sắc vàng tươi, ánh mắt Tiêu Nại trở nên dịu dàng. Vi Vi, mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quỳ hí. Chương 38, hoãn hoãn quỳ hí. Dưới ánh mắt của mọi người, Vi Vi tay kéo hành lý Tự nhiên lại coi ảo giác như mình cố đào tẩu mà bị bắt lại vậy. Mạch Thượng Hoa Khai, khả hoãn hoãn quỳ hỉ, dịch ra văn bạch thoại có nghĩa là phu nhân vì nhà mẹ đã lâu đến lúc quay lại rồi. Thế là 7 ngày sau, vì vì viện lý do phải đến thành phố B thực tập, bắt đầu con đường trở về trường. Quyền Tư Điền dám định thưởng thức thi tư lịch đại mới mua được mớ đặt trên chiếc bàn ăn. Trong sự chòng chành rung lắc của máy bay, Vivi cúi đầu xem sách, nhưng nụ cười nhè nhẹ nở bên khóe môi và trang sách vẫn chưa được lật giờ, lại to cáo với mọi người rằng cô đã rất thần từ lâu lắm rồi. Xin quý khách chú ý, máy bay sắp sửa hạ cánh. Xin quý khách ngừng bận ăn, thắt dây an toàn. Tiếp viên hàng không lần lượt nhắc nhở hành khách chú ý thắt dây an toàn. Vivi dần tỉnh lại, thu dọn đồ đạc gọn gàng Mười mấy phút sau, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay thủ đô. Từ chối sự mời mọc của một quý ông nào đó có xe đi cùng chuyến bay, Vivi xách vali, bước chân nhẹn nhẹn bước lên chiếc xe khách sân bay đi hướng về đại học A. Lần trở lại này cô không nói với đại thần có ý muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng có thể là giật mình cũng không chừng. Tưởng tượng đến những phản ứng có thể xảy ra của Tiêu Nhại, Vivi lại lần nữa bay bổng tâm hồn trên chiếc xe khách chiếc xe chạy khoảng chừng nửa tiếng mới đến nơi, lại chuyển xe buýt. Khi Vivi đến tòa nhà mà chính nhất khoa kỹ tọa lạc thì đã sắp 1 giờ chiều rồi. Có lẽ do cuối tuần nghỉ ngơi, trong tòa nhà không mấy người qua lại, rất vắng vẻ. Nhưng đến cả thang máy mà cũng đòi nghỉ ngơi thì quá đáng thật. Vivi nhìn tấm bảng đang sửa chữa dân trước cửa thang máy, đánh vật lực kéo vali bắt đầu chờ cầu thang bộ. Mùa hè nóng nực Xách hành lý nặng nề leo lầu quả thực không phải chuyện vui vẻ gì. Nhưng lạ lùng một điều là Vivi lại chẳng có cảm giác bực bội gì cả. Vì hành lý quá nặng, 6 tầng lầu, Vivi phải mất khoảng 10 phút. Vậy nhưng đợi đến khi cô đến cửa chính nhất khoa kỹ thì nghe đinh một tiếng, cửa thang máy kế bên mở ra. Một người phụ nữ và hai người đàn ông từ trong thang máy bước ra ngoài. Thang máy đã sửa xong rồi. Vivy lau mồ hôi, rất có âu ước mãnh liệt trùm đến đập cho nó mấy phát. Đúng lúc này, cánh cửa kính của chính nhất khoa kỹ cũng mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn bước ra ngoài, khuôn mặt vuông vức, chiếc áo màu vàng. Đó chính là Ngô Công. Dù thế nào đi nữa, thì người xinh đẹp luôn hấp dẫn mắt người đời. Ngô Công vừa bước ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy không phải một nữ hai nam ở trước mặt, mà là bối Vivy đứng bên cạnh. Ngô Công quả thực nghi ngờ mắt mình có vấn đề, kinh ngạc trợn mắt quan sát Vivi từ trên xuống dưới. Vivi thực ra còn sững sờ hơn cả anh chàng, ngượng ngùng đưa tay lên với anh xem như là chào hỏi. Ngô Công há mồm, không phát ra tiếng. Anh vẫn không quên chuyện chính, rời mắt khỏi Vivi, bước lên mấy bước và bắt tay với người phụ nữ vừa bước ra khỏi thang máy. Giám đốc Phương huân nghênh huân nghênh. Ngày nóng nực thế này lại bắt chị phải đến đây, đúng là vất vả quá. Tôi là Tiểu Vu. Người phụ nữ được gọi là giám đốc Phương, ước chừng 27 hay 28 tuổi, mặc một chiếc váy áo ngắn có hoa văn, thắt một sợi dây lưng tơ bản màu vàng kim, từ trên xuống dưới toát lên vẻ thời trang đặc biệt. Chị mỉm cười bất tài ngu công, "Chào anh." Tổng giám đốc Tiêu vốn muốn đích thân ra nghênh tiếp, nhưng lại có điện thoại. Do chúng tôi đến không đúng lúc. Giám đốc Phương cười bào Quả thực là do hiệu quả âm thanh của cánh hôm nay đã có Mới nóng ruột muốn mời các anh nghe một chút Tổng giám đốc tiêu của các anh rất giỏi lĩnh vực này Phải mời anh ấy chỉ giáo thôi Vì Vì đứng một bên nghe họ nói những lời khách giáo Càng nghe càng ủ rũ Làm gì thế này Đại thần chẳng đã nói hôm nay chị mình anh ở công ty sao Nên cô mới dám đến thẳng đây mà Bây giờ lại có chuyện gì đây không những có ngu công mà những người này hình như cũng đến tìm đại thần. Hay bây giờ cô chuẩn đi cho xong, buổi tối liên lạc lại với đại thần vậy. Thế nhưng Vi Vi chưa kịp hành động. Vị này là nhân viên của quý công ty. Giám đốc Phương nhìn Vi Vi với ánh mắt mang vẻ phức tạp. Ngu công sờ sờ cầm nói: "Ha ha, đây là người nhà của nhân viên công ty chúng tôi." Trong một lúc Mấy đôi mắt cùng nhìn về phía Vivi. Dưới ánh mắt của mọi người, Vivi tay kéo hành lý, tự nhiên lại có cảm giác như mình cố đào tẩu mà bị bắt lại vậy. "Mời mời, xin mời mọi người vào đây." Ngô Công mở cánh cửa kính, mời giám đốc Phương và những người khác vào, sau đó với tay với Vivi. Vivi do dự một lúc rồi cũng kéo vali vào theo. Công ty chính nhất vẫn như Vivi đấy lần trước. Bên trong không một bóng người. Nghe đại thần nói nhân viên công ty đã làm liên tiếp hai tuần rồi, có người còn ngủ lại công ty, thế là sau nhiệm vụ của giai đoạn này hoàn thành, anh cưỡng ép bắt mọi người nghỉ ngơi. Nhưng tại sao Ngô Công lại không nghỉ? Lúc Ngô Công mới khách vào cũng không quên nhiều chuyện, chậm chậm cúi rớt lại phía sau vài bước cười hề hề nho nhỏ. Tam Tẩu, em đang bò chạy đó à? Đây gọi là bò chạy ư? Vì Vì phản xạ lại rất yếu ớt Rõ ràng em đang công diễn Ngù công vui quá Thì thầm với vẻ bí ẩn Vậy thời điểm em diễn xuất Cũng quá trùng hợp Đánh phù đầu người ta à Vì Vì không hiểu Nghi ngờ nhìn anh chàng Ngù công đang định nói nhiều hơn Thì ánh mắt Vì Vì đột ngột nhìn về một bên góc kia Đầu kia của văn phòng Một bóng dáng cao lớn nho nhã Đang bước về phía họ Anh đang băng qua những căn phòng dáng đi ung dung và u nhã. Vận với vẻ như xung quanh chẳng có ai, bỗng trông tí tách dáng người khựng lại, ánh mắt nóng bỏng chiếu về phía này. Đôi mắt sâu đen nhánh chạm vào ánh mắt của Vivi. Vivi đã hơn 1 tháng không nhìn thấy anh rồi, đột ngột tim đập như đánh trống liên hồi. Bước chân anh chỉ chậm một chút rồi lại trở lại như bình thường. Mặt đã thấy anh đến trước mặt họ. Giám đốc Phương bước lên trước một bước, đưa tay ra. "Tổng giám đốc Tiêu." Tiêu Lệ đưa mắt nhìn, bắt tay với giám đốc Phương, rất nhã nhặn lịch sự. "Giám đốc Phương, đón tiếp chậm trễ rồi." "Đâu có, do chúng tôi đến đường đột." Tiêu Lệ mỉm cười một lúc, rồi lại nói vài câu khách sáo. Ánh mắt nhìn ngu công. Ngu công biết ý, lập tức mời giám đốc Phương và những người kia. Giám đốc Phương mời sang bên này. Thiết bị âm thanh của phòng hội nghị công ty chúng tôi là tốt nhất. Chi bằng đến phòng hội nghị nghe thử hiệu quả xem sao. Ngô Công dẫn mọi người vào phòng hội nghị. Tiểu Nại đòn lấy vali từ tay Vivi, giọng bình tĩnh. Theo anh. Vốn là không thể khiến anh vui mừng mà. Vivi từ chạy trốn biến thành công diễn, nhiệt tình của cô lại nhận phải cú sốc lại thấy Tiêu Nại vẫn điềm nhiên như thường, thì không nén được cảm giác hụt hẫng. Tim đang giập trống thình thịch cũng dần dần bình tĩnh lại. Tâm trạng này kéo dài mãi, thậm chí Vivi còn vô cùng nhạy cảm phát hiện ra rằng, bước chân lúc này của Tiêu Nại còn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Chắc là sốt ruột muốn sắp xếp cho cô ổn thỏa để còn đi đón tiếp khách hàng. Vivi ủ rũ theo sau Tiêu Nại, anh mở cửa văn phòng, hơi nghiêng người để cô vào trước. Vì Vì yếu xíu bước vào trong Cách Sau lưng vặng đến tiếng khóa cửa Vì Vì giận mình quay lại Chỉ cảm thấy eo lưng mình như bị ai đó túng chặt Bàn tay nóng hồi giữ chặt lấy cô như một chiếc bàn ủi Hơi thở nóng hực áp đến từ phía sau Rồi cả người cô không biết xoay thế nào mà đã bị ấn chặt vào cánh cửa Vali bình một tiếng rồi rơi xuống bên chân Tiều nại cúi người xuống Đôi chân dài ép lại gần cúi đầu ép môi anh lên môi cô thật mạnh. Đầu óc Vivi cũng cách một tiếng hoàn toàn mờ mịt. Lúc đầu chỉ là cánh môi mơn man mút mát rất mạnh, rồi dần dần, đối phương dường như không hài lòng nữa, bắt đầu tiến sâu vào trong. Vivi không hề có tâm lý chuẩn bị nên hàm răng Vivi vốn không hề khép chặt, dễ dàng bị đẩy mở ra, mặc cho người ta xâm nhập vào thật sâu. Chực lưỡi nóng bỏng hung hãn công thành lực địa, xoay vòng đảo đều một cách cuồng nhiệt không hề mệt mỏi trong miệng cô. Theo sự xâm nhập thật sâu của môi và lưỡi, cơ thể họ trên dưới đều như dính sát vào nhau. Nhưng cái người đã đè ép cô ấy lại thấy dường như không đủ, càng lấn ép cô sát hơn nữa. Phía sau là cánh cửa lạnh lẽo, phía trước mỗi một gang tấc tiếp xúc với anh lại nóng rực như lửa đốt. Vì vì như ngập trong núi băng biển lửa chức sâu đều bị ép đến không có đường lui. Ôi, Vi Vi sắp nghẹt thở. Thiếu bản năng muốn đẩy anh ra một chút, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại còn dẫn dụ sức ép mạnh mẽ hơn. Vi Vi mơ màng quay cuồng, cảm thấy eo lưng mình sắp bị siết đến đứt đôi. Hơi thở của anh như thông qua miệng truyền đến tứ chi mọi nơi trong cơ thể, rút đi toàn bộ sức lực của cô. Không biết đã bao lâu, Trong hỗn độn hình như nghe thấy tiếng gõ cửa Văng vẳng có tiếng người đang gọi Tổng giám đốc tiêu Để người ta chờ trong phòng hội nghị lâu quá thì không hay đâu Giọng nói gian tàn này là ngu công ư Trong đầu Vivi lướt qua một tiếng tỉnh táo Nghĩ đến có người đứng phía ngoài cánh cửa mỏng manh này Đột nhiên thấy xấu hổ bất an Cô giật mình muốn lùi ra để tránh né Cô giật mình muốn lùi ra để tránh né Nhưng cái người ép sát cô kia dường như muốn trừng phạt sự phân tâm của cô, càng xâm chiếm cô mãnh liệt hơn. Người ngoài cười hình như đã bỏ đi. Khi cô cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa, Cửng Phong đột ngột chấm dứt. Nhưng anh vẫn chưa rời khỏi cô, lưỡi môi như vuốt ve nhè nhẹ mơn man lãnh địa vừa nãy bị chiếm đóng. Hồi lâu sau, anh mới buông cô ra hoàn toàn. Vivi có được cơ hội hít thở Nhưng trong đầu vẫn không có chút sức lực nào để suy nghĩ Bàn tay anh hơi buông lòng gọng kìm Chân cô lại nhuộn ra một cách rất vô dụng Xuyết nữa không đứng vững Nên hai tay lập tức tự động vòng ôm lấy eo lưng rắn chắc của anh Đợi đến khi Vivi sực tỉnh ra mình đang làm gì Thì cảm giác xấu hổ lung tung đã bao phủ Theo phản xa anh là giải thích Đồ ăn, đồ ăn trên máy bay khó ăn quá mới nói được nửa câu vì vì đã kịp thời thắng lại. Cũng may mà tình táo đúng lúc không nói hết câu, nếu nói thêm rằng mình chưa ăn no nên không có sức lực gì, cho dù đại thần không cười thì cô cũng sẽ đi treo cổ. Toàn thân cô rã rời, giọng nói cũng lí nhí. Tiêu Nại có vẻ như cả nửa câu trước cũng không nghe thấy, hơi thở nóng hổi dừng lại trên hõm cổ cô, lưu luyến không rời. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng hơi nhích ra. Đôi mắt đen lấy lung linh ánh sáng nhìn cô chăm chú từ một khoảng cách rất gần, rồi nâng tay cô lên hôn. Đợi anh ở đây. Chương 39, em xấu hổ quá. Tiêu lại từ chối vẻ rất chính nhân quân tử. Thật ngại quá, ngoài sắc đẹp của phu nhân, tôi không chấp nhận bất kỳ khoản hồi lộ nào khác. Anh sửa lại quần áo cho trình tê rời ra ngoài Cửa đóng lại Vì Vì đối sức không bước nổi Tới ghế salon Chỉ trượt theo cánh cửa ngồi biệt xuống đất Ôm lấy đầu gối Lúc đò mặt tía tai Lúc thì hồn bay lâng lâng Lúc lại ảo não thắc mắc Cứ lúc thế này lúc thế khác Đến khi Vì Vì đã thoát ra khỏi trạng thái Tứ chi rũ rượi Đầu óc thiếu oxy Thì thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi Vì vì cố ngồi dậy Sao có thể đợi anh ở đây được Quá là ngoan ngoãn rồi Không được Nên nhanh chóng bỏ chạy mới đúng Nhưng khi thực sự bước đến công ty Cô lại dừng Chạy thế này thì có ra gì đâu Chuyện này thực ra bình thường mà Thì cô đã từng nghĩ thầm đến đó thôi Nếu cứ chạy đi thế này Có khi nào như chuyện bé xé ra to Càng giống con ngốc hơn không Vi Vi đứng ở cửa công ty nghĩ ngợi lung tung Đi cũng không mà về cũng chẳng Sắp phiền muộn chết đi được Trong lúc tiến thoái lưỡng nan Một phần cơm thịt bò đã cứu rỗi đời cô Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra Một chàng trai đội mũ mỏ vịt xách một chiếc túi nhựa bước ra Nhìn ngó quanh quất Cuối cùng đến trước mặt Vi Vi Cô là cô bối phải không? Vi Vi ngẩn ra một lúc rồi gật đầu "Hi, đây là phần cơm thịt bò cốt trộn tôi mang đến cho cô. Cảm ơn cô đã quan tâm. 15 tệ chẵn." Mũ mỏ vịt đưa túi nhựa cho cô. "Cơm thịt bò." Không cần nghĩ cũng biết ai đã chọn. Thì ra anh đã nghe thấy. Vivi đần lấy chiếc túi, chẳng thấy đỏ mặt đi tai toàn thân mệt nhoài lại xuất hiện. Chàng trai mũ mỏ vịt vẫn đứng đợi cô thanh toán tiền. Vivi sờ sờ túi Lê Từ một củ tệ ra. Mũ mỏ vịt không nhận, hỏi với vẻ hơi khó xử. Cô không có tiền lẻ. Vi Vi gật đầu, tiền lẻ đã dùng hết cho việc đi xe rồi. Vậy cô có thể mượn người khác được không? Tôi không có tiền lẻ. Mượn người khác? Chẳng lẽ mượn đại thần? Ý này vừa lóe lên, lập tức bị Vi Vi dập tắt rất nhân đạo. Cuối cùng một ý nghĩ xuất hiện thoáng qua, đôi mắt Vivi sáng rực, nhìn mẫu mọt vịt và nói rất nhiệt tình. Thế này vậy, tôi đi với anh đến cửa hàng trả tiền. Ơ, có phiền cho cô không? Không sao, không sao. Vivi vội vã nói, càng nghĩ càng thấy đúng là ý kiến hay. Xách vali đến thẳng thang máy, đi vài bước lại quay đầu lại. Anh đợi một chút, tôi nhắn tin lại đã. Lúc Sách Valley chạy vào công ty, Mũ Mọt Vịt nhìn theo dáng cô, há mồm, cuối cùng cũng nuốt cái câu, thực ra thiếu tiền cũng được xuống. Lúc Kiều Nại về lại văn phòng, bên trong đã không một bóng người. Trên màn hình vi tính lại xuất hiện một mảnh giấy. Cảm ơn món cơm thịt bò anh gọi, nhưng em không có tiền lẻ, người ta lại chẳng chịu cho thiếu, nên em theo người ta đến cửa hàng trả tiền rồi. Phần cuối vẽ một cái mặt cười toe toét thật lớn. Khóe môi Tiểu Nại hơi hơi nhướng lên. Chạy thì đã chạy rồi, còn viện cái cớ chẳng có thinh ý gì cả. Kẹp mình giấy vào tập tài liệu, Tiểu Nại nhấc điện thoại cạnh bên lên, nhấn hàng số mà gần đây mới bắt đầu quen thuộc. Bên kia nhận điện, Tiểu Nại hỏi thẳng: "Đang ở đâu?" Vivi đang dọn dẹp vệ sinh. Với phong cách của bạn bối Vivi, tất nhiên sẽ không làm chuyện gì mà không có chuẩn bị. Trước khi đến đây đã nghĩ kỹ, đầu tiên phải xác định chỗ ở đã. Trước khi nghỉ hè, Vivi không làm đơn xin ở lại ký túc nên không thể ở trong trường. Cũng may cô tiểu thư nhà giầu Hiểu Linh có một căn nhà gần trường, có thể cho cô ở nhờ. Chìa khóa mấy hôm trước đã gửi chuyển phát nhanh cho cô. Lúc nhận điện thoại của Tiêu Nại, Vivi đang dặn dẹp nhăn nhúm cả mặt mày di động đang hắt vang bài quốc ca một cách vui vẻ. Vi Vi nhìn nó đến tận mấy giây sau mới nhấn nút nghe, tim đập thình thịch nhưng vẫn nói chuyện ra vẻ bình thường. Em đang dọn dẹp vệ sinh nhà Hiểu Linh, không thể ở trong trường, em mượn nhà trống của cô ấy ở tạm một thời gian ngắn. Địa chỉ? Ừm, uhm, anh muốn đến à? Muộn tí nữa hãng tính vậy, em đang dọn dẹp bẩn lắm. Anh đến giúp Ừ, không cần đâu ạ, anh nổi tiếng quá em mới không nổi. Vì Vì từ chối li li không muốn anh đến đây. Tiêu nại chấm ngâm một lúc, hơi dựa nghiêng người vào bàn, đôi chân dài rũi ra, giọng nói bình thàn. Vì Vì, có phải em đang xấu hổ? A1601, tòa nhà 17, Hòa viên Bảo Quế, lúc anh đến thì mua giúp em một chai thuốc tẩy rửa nhé nói liền một hơi rồi vi vi nhanh chóng dập điện thoại. Hơn nửa tiếng sau chuông cửa réo vang. Vi vi chạy ra mở. Không cho người ta có cơ hội nói gì, vi vi vội vàng nhón chân, đội lên đầu anh chiếc mũ giấy cô vừa làm xong khi nãy, rồi để anh vào nhà bếp, nhét vào tay anh một mảnh giẻ lau. Anh dọn dẹp nhà bếp, không làm xong thì đừng ra đây. Sau đó lại chạy vào phòng ngủ lau chùi cửa kính. Tiêu Na in nắm miếng giấy trong tay, nhìn khắp nhà bếp, cười giễu lắc đầu, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Hình như đập trúng đuôi thì phải, nên dỗ dành hay không, hay là đập thêm tí nữa. Dáng vẻ cô tức giận vì bị chồng hẹo này quả thật thú vị quá. Đại não đáng giá ngàn vàng của một người nào đó, bắt đầu vận hành rất nghiêm túc về đề tài chán nhách này. Cho đến hơn 5 giờ, căn nhà mới được dọn dẹp cho ra dáng có thể ở được. Vì vì ngắm căn nhà thoáng đãng sạch sẽ, cảm thấy hết sức hài lòng. Lúc này Tiêu Nại cũng sạch bao giác từ phòng khách bước ra. Trước đó anh đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, rồi lại bị Vi Vi đuổi ra dọn dẹp phòng khách. Hai căn phòng được dọn sạch, cho dù người phong thái nhã nhặn lịch thiệp như Tiêu Nại thì trên mặt cũng xuất hiện vài vết tích rất tội nghiệp. Chiếc mũ giấy Vi Vi làm cũng hơi lệch sang một bên, nhưng anh vẫn rất đẹp trai sẽ có khí chất. Vì vì nhìn anh không nhịn được cười phì ra. Trong lòng vốn có chút xấu hổ ngượng ngùng cũng theo tiếng cười bay biến mất. Vì vì để anh về phía phòng vệ sinh. Anh đi rửa mặt đi, lát nữa em mời anh ăn vịt quay. Gần nhà Hiểu Linh có một tiệm vịt quay quý ký, nổi tiếng ngon bổ rẻ, hai mươi mấy tệ là có thể ăn no. Nửa con vịt ăn ra làm một sẽ nhỏ xào ra là 2, đầu vịt nấu canh là 3, chọn thêm hay món xào một đĩa trái cây là hai người có thể ăn dư thừa được rồi. Vi vi dọn dẹp mệt quá. Dặn dây nở to, càn quét bàn ăn rất khí thế. Lúc ăn no xong bước ra, vừa đến cửa tiệm lại thấy mây đen sấm chớp đùng đùng. Tách một tiếng rồi mưa lớn ào ào quất xuống. Đành phải ngồi trong tiệm đợi mưa tạnh rồi về vậy. Mưa to không kéo dài lâu Mười mấy phút đã ngừng Quét sạch cả một bầu khí nóng Trên đường đi Vi Vi chỉ cảm thấy toàn thân thanh thoát Không khí trở nên thanh tân Đáng yêu lạ thường Tiêu nại ngừng đầu Nhìn bầu trời chật cười Vi Vi tự thấy hôm nay Mình làm rất nhiều chuyện đáng kinh nhạc Nên hoài nghi anh đang cười mình Lắc lắc tay anh Anh cười gì thế Tiêu nại nhìn sang cô Nét cười trong ánh mắt càng đậm. Không có gì, chỉ cảm thấy em vừa đến là thời tiết ở đây trở nên đẹp đẽ hơn. Này, đừng xén như thế có được không? Vì vì mặt đỏ tim đập chợt mắt về anh, nhưng ánh mắt sóng nước lung linh, rõ ràng là dụ dỗ. Tiêu lại không kìm được, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Vì vì lập tức thấy được tiếng sấm vừa đi xa đã trở lại. Đây, đây là giữa đường giữa xá mà. Bị người ta nhìn thấy thì sao? Vừa nghĩ đến chuyện bị người ta nhìn thấy, Vivi cảm thấy ngay có ai đó đang nhìn cô. Giật mình nghiêng sang, chỉ thấy hai lo li nhỏ xíu chừng 4-5 tuổi giống nhau như đúc. Bục tóc nhỏng cao, đang đứng ngậm ngón tay. Đôi mắt to lướt qua nét tò mò nhìn họ không trước mắt. Thần thánh ơi, Vivi thầm rên rỉ, kéo tiêu nại chạy như điên. Cả đời này của Tiêu Nại chưa từng bị người ta kéo chạy một cách mất hình tượng thế này, quả là dở khóc dở cười. Vivi, chạy nhanh đi em mắc cỡ. Chạy như điên một hồi sau, Vivi không tiếp tục được nữa, nhưng vẫn không buông tay Tiêu Nại ra, thở hổn hển kéo anh đi rất kiên quyết. Kéo đến một thảm cỏ sạch sẽ không bị mưa làm ướt, Vivi mới buông tay anh ra, mệt nhọc ngồi xuống bất động. Tiêu nại đến bên cạnh cô ngồi xuống. Trong một lúc, cả hai chẳng ai nói câu nào. Cơn gió muộn sau trận mưa đưa đến mùi hương nhè nhẹ của cây cỏ. Không khí trong lành khiến người ta mê mẩn. Nhưng có lẽ là phần nhiều đến từ người bên cạnh chàng. Vì vì ngồi cạnh anh, nhận ra mình lại có ý nghĩ muốn dựa sát vào anh, nên vội vã quay đầu, đùa nghịch với những ngọn cỏ xung quanh. Một lúc sau nghĩ ra điều gì đó cô hỏi Sao anh không hỏi em là tại sao em đến? Có cần hỏi không? Tiêu nại thắc mắc bằng ánh mắt Đừng tự yêu mình thế có được không? Hỏi đi Vì Vì cũng cưỡng ép bằng ánh mắt Tiêu nại thuận theo Được, Vì Vì sao em lại đột ngột đến? Vì Vì hài lòng trả lời Em đến để thực tập Bên nhà em không tìm ra nơi thích hợp, công ty các anh có nhận thực tập sinh không? Tiêu Nại đáp rất nghiêm chỉnh. Tiêu chuẩn chọn người của công ty bọn anh rất cao. Em chỉ là thực tập sinh thôi mà, có cần anh phát lương đâu. Ừm, nếu miễn phí thì càng phải thận trọng hơn. Vì vì nhật hay cộm có lên vắt vào người anh. Tóm lại anh muốn thế nào? Tiêu Nại khẽ cười một tiếng. Hối lộ anh? Ôi sao mà vô sỉ thế nhỉ? Nhưng mình dưới người ta cơ mà, vì vì đành cuối đầu chịu thua. Vậy lát nữa em mời anh ăn khuya nhé. Tiểu nại từ chối vẻ rất chính nhân quân tử. Thật ngại quá, ngoài sắc đẹp của phu nhân, anh không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào khác. Trường 40, Tiểu thực tập sinh có điều hách mi thì em đừng gọi là mozaa. Vậy gọi là gì? Chắc không thể gọi là đẹp quá chứ. Mũ công đẹp gọn, răng hồ xinh tụng mi ca. Bất chấp vi vi sau cùng có sắc đẹp đều hối lộ hay không, quá trình như thế nào. Tóm lại vẫn là buổi sáng thứ hai, Tiêu lại xuất hiện dưới nhà Hiểu Linh rất đúng giờ, đón Vi Vi đến công ty. Hôm nay Vi Vi mặc một chiếc sơ mi trắng, phía dưới phối chiếc váy đen. Nói ra thì có vẻ rất chi là dân văn phòng, nhưng thực ra thì chẳng phải thế. Áo sơ mi buộc dạ có vẻ hơi trẻ con, hay bên chiếc váy có những đường xếp nếp, ở eo lưng thắt một chiếc thắt lưng nơ bướm, nhìn rất đáng yêu lại đăn trang. Trùng hợp nữa là hôm nay Tiêu Nại cũng mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần dài đen. Hai người đi cùng nhau, tựa hồ như cố ý vận trang phục tình nhân vậy. Nhìn người người mà lại thanh thoát thu hút biết bao cặp mắt của người đi đường. Vì hoa viên Bảo Quế không xa công ty Tiêu Nại nên hai người cùng đi bộ đến đó. Vì vì khoác tay Tiêu Nại, trên đường đi vừa vui sướng vừa căng thẳng. Em đến đó thì phải làm gì? Em thích làm gì? Ừm, không biết nữa. Dù sao thì đừng để em ngồi không là được. Cứ ngồi đờ ra thì ngại lắm. Tiêu Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Em đến phòng test game làm thử vài ngày Quen với mụn du hai rồi Thì đến phòng kế hoạch Ngôi công đều làm ở hai phòng này Em cứ theo cậu ấy Vâng Vì vì gật đầu Dù gì cô cũng vẫn là sinh viên Hoàn toàn không rõ quy trình Làm việc của công ty Tiểu nại nói gì thì nghe theo đó Lúc gần đến công ty Vì vì nghĩ ra gì đó và nói Lát nữa anh vào trước đi Tự em đi tìm ngu công là được." Tiểu Nại cúi xuống nhìn cô. "Tại sao?" "Không tại sao cả, vì vì lại nói ra câu cửa miệng của mình rất thẳng thắn. Em mắc cỡ mà." Tiểu Nại đột nhiên hiểu ra thế nào gọi là nhấc tảng đá lên lại đập xuống chân mình. Có điều kế hoạch phân binh của Vivi đã bị sẩy thay nhanh chóng. Khi chỉ còn cách tòa nhà công ty 200m Vivy vừa định chie tay với Tiêu Nại thì một cậu chàng đeo mắt kính gọng đen, bấm lỗ tai, chàng phục rất xì tai chạy ngang qua họ. Chạy được mười mấy mét, cậu chàng lại quay đầu chạy lại, ánh nhìn liên tục di chuyển từ Vivy sang Tiêu Nại, vẻ rất kinh ngạc. "Lão đại, em không nhìn nhầm đó chứ? Đây, đây chẳng lẽ là nhân viên mới của công ty chúng ta?" Tiêu Nại gật đầu, "Là thực tập sinh." Vì Vì cười lịch sự với cậu ta Trong lòng có phần tò mò Người này sao lại gọi đại thần là lão đại nhỉ Chẳng lẽ là nickname ở công ty của anh Hôm nay Vì Vì khá là trẻ chuốt Rõ ràng là xinh đẹp nổi bật Vì thế lực sát thương của nụ cười cực lớn Cậu chàng xì tai bị nụ cười của cô làm tróng váng xây sầm mặt mày Trái tim bắn ra tung tué Nhưng mà cậu chàng nhanh chóng phát hiện ra tay của người đẹp Đang khoác vào cánh tay của lão đại Lão đại Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Tiêu nại lườm cậu ta một cái Đến mở miệng nói cũng lười Cậu chàng hiểu ý cấp tốc Lùi lại hai bước về rất khoa trương Sau đó nghe người chạy thật nhanh vào trong tòa nhà Vì Vì thấy cậu ta vừa chạy vừa móc điện thoại ra Loang thoáng nghe thấy tiếng nói Một mỹ nữ siêu cấp đến đây Tiếc lại là vợ của lão đại Thế thì ta không đến trật xong. Vì vì u ớ không nói nên lời, Tiêu Nại ăn ủi, "Phòng mỹ thuật, sau này em nên cố hết sức tránh xa bọn họ." Nhờ công đức của cậu chàng xì tai, Vivi chưa đến công ty mà tin tức tiêu nại dẫn bà chủ Tieng Lai đến làm việc đã lan tỏa khắp chí nhất. Kế hoạch lẻ lút xâm nhập của Vivi hoàn toàn thất bại. Tiêu Nại tuy đưa Vivi đến công ty, nhưng anh hoàn toàn không có thời gian để đưa cô đi làm quen tình hình. Vừa đến công ty đã bị người ta gọi đi mất tích. Dù gì trên người VV cũng đã bị đóng cái dấu vô hình sở hữu của Tiêu nên ánh rất chi là yên tâm. Ngô Công rất đắc ý đưa VV đến phòng test game rồi ánh nhìn ganh tị của mọi người. Vừa đi vừa giới thiệu tình hình công ty. Công ty chúng ta trước mắt sức mạnh chủ yếu tập trung ở phần phát triển game nên kết cấu vẫn còn đơn giản, cũng gồm năm phòng: kế hoạch, lập trình, mỹ thuật, Tết game và hành chính Phòng mỹ thuật đám đó Ngu công chỉ về phía đông Người phòng đó nhiều nhất Cũng biến thái nhất Tam Tẩu em chớ có đến gần bọn họ Gần đây họ đang bắt người Đến để tạo hình cho NPC Đến cả dung mạo của anh cũng không tha Tam Tẩu em nhất định phải cẩn thận Vì Vì tò mò hỏi Tức là làm NPC dựa theo dáng vẻ của anh ấy ạ Ngu công gật đầu Vậy thú vị quá đi chứ." Ngô Công mặt không biểu cảm nói, "Nếu NPC đó là mụ tú bà thì sao? Tên còn gọi là Như Hoa." Ngô Công tổng kết, "Tóm lại là bọn họ dạo gần đây đang làm NPC cảnh lồ xanh. Vi Vi nói vẻ kiên định không ngờ, em chắc chắn sẽ cách xa bọn họ." Lại đi thêm vài bước, Ngô Công bảo, "Bên đó là phòng kế hoạch, chủ kế hoạch là chồng em." có kế hoạch về kịch bản, kế hoạch về dữ liệu. Sau này em tiếp xúc nhiều sẽ rõ. Trong đó có hai người thuộc khoa số học của trường ta. Vi vi dùng mình bởi hai chữ chồng em. Bỗng nghĩ ra một vấn đề nên đánh trống lảng. Vừa rồi em nghe như có ai gọi đại thần là lão đại ấy. Trong công ty có người gọi thế, cũng có người gọi tiêu ca. Xã hội đen. Hay ai... Chúng ta người làm game online thì cũng tương tự xã hội đen rồi còn gì. Đen từ đời nào rồi. Và lại tuổi tác mọi người ở đây đều tương đương nhau, gọi tiêu tổng hay giám đốc gì thì nghe chán lắm. Vi vi nhớ đến hôm nay anh chẳng đã gọi tổng giám đốc tiêu ở một trường hợp nào đó, tự nhiên dùng ánh mắt phi về phía ngu công hay ngọn dao. Ngô công mặt dày, làm sao hiểu được? Chỉ chỉ về phía tây nói, phòng lập trình bên kia toàn những kẻ trâu bò, đặc biệt là những người tổ A, xưng tụng là tam đại thần thủ của công ty chúng ta. Thần thủ, vì vì mắt sáng lấp lánh. Đại thần. Cậu ta không tính. Ngô công ngô hô tay. Tổ A có 4 thành viên, ngoài chồng em ra còn có 3 người gọi là tam đại thần thủ. Nhìn thấy cái gã mặc áo thun đầu lâu màu nâu không? Vivy nhìn theo ánh mắt của anh chàng, ngu công thấp giọng thì thầm vẻ bí ẩn. Hacker K yêu nổi tiếng em biết chứ? Vivy gật đầu. Đại danh của K yêu thì đến cả Vivy là người không quan tâm đến giới hacker mà cũng nghe nói đến. Bảo rằng anh ấy là hacker đẳng cấp nhất nhì trong nước, quả cũng không quá đáng. Chính là hắn, trong công ty chúng ta, hắn tên là lão K. Anh anh lừa em hả? Khêu. Vì vì hà hốc mồm ủ ớ, cũng gọi lão Tam kéo đến, hình như họ chiến đơn độc mấy lần rồi. Tóm lại bây giờ anh ta ở trong công ty ta, người biết anh ta là Khêu không nhiều, em đừng nói nhé. Chúng ta là người nhà nên anh mới bảo em biết. Thực ra chắc anh nói thế với nhiều người rồi nhỉ? Nói ra thì người này cho đến giờ anh vẫn không biết tên anh ta, tiền lương đều do lão Tam trực tiếp phát tiền mặt. Đúng là sành điệu quá Ngu công nói vẻ cay đắng Có điều anh thấy nguyên nhân hắn ta không nói tên thật là vì Vì Vì nhìn anh chàng vẻ chờ đợi mong mỏi Tên hắn ta quá gớm Ngu công dáng sức gật đầu mạnh để tăng cường thêm cho độ tin cậy Vì Vì giữ sự im lặng Ngu công lại chỉ một người Người bên cạnh hắn ta là A Sảng Một cao thủ khác của tổ A Có điều người này hệ em mà thấy là phải vòng đường khác tránh ngay, cố hết sức đừng dịu qua lại trước mặt hắn. Vì Vì thắc mắc, sao thế? Tam tẩu, em chưa phát hiện ra công ty chúng ta chính là một cái miếu hòa thượng à? Đến quầy tiếp tân cũng là nam sao? Chính là do tên đó mà ra. Ngu công sắc mặt vẫn nộ, nghiến răng kèn kẹt nói. Tên này nghe đồn là hệ thế con gái là không lập trình cho gia hồn nổi mạnh đến thế à, vì vì rung động. Nhưng em chớ có nghĩ họ là chính nhân quân tử. Ngô Công tiếp tục phát biểu ý kiến. Anh thấy là do tiền đó quá háo sắc, sức kiềm chế quá yếu, nhìn thấy con gái nhà người ta là đầu óc xoay mông mông nên đành chịu đựng không thấy cho xong. Vì vì trong phút chốc đã tình ngộ ra, mình đang rơi vào hằng động giang hồ. Những người này như những cao thủ võ lâm có đủ mọi tật quái dị. Vì Vì tiếp tục truy vấn Còn người nữa Còn người nữa Ánh mắt ngu công bi thương Nhìn chăm chăm một góc nào đó Còn một người Chính là cái tên mặt búng da sữa kia kìa Vì Vì nhìn theo ánh mắt của anh ta Liên tiếng vẻ nghi hoặc Có ai đâu Ngu công bảo Nhìn kỹ lại đi Vì Vì nhìn kỹ thêm lần nữa Vẫn không thấy ai Không có ai mà chị có mỹ nhân. Vi Vi đột ngột khựng lại, quay đầu nhìn ngu công vẻ bàng hoàng. Ngu công thở dài nặng nề. Anh biết là em khó chấp nhận sự thực này mà, nhưng đúng vậy đấy, chính là cậu ta. Tuy mặt cậu ta búng ra sữa, nhân phẩm cũng chẳng ra gì, rất là giàu hoạt, nhưng tục ngữ nói rất đúng. Thượng đế cho anh toàn những khuyết điểm thì tất sẽ có ý cho anh một ưu điểm nào đó. Ưu điểm duy nhất của cậu ta chính là đầu óc rất giỏi Cậu ta từng là thủ khoa tự nhiên tỉnh Z Vì Vì tróng váng như bị xét đánh Mỹ nhân Sư Huỳnh lại là thành viên trong đội ngũ đắc lực nhất của đại thần Cào thủ lập trình trong truyền thuyết Được thôi, cô cũng biết trường mình vốn nhiều người rất giỏi Nhưng mà Moza A quả thực là khó tưởng tượng quá Bạn có thể tưởng tượng ra một ông anh kế bên luôn vui tươi luôn ngơ ngác, thất chốc lắc biến thân thành một cao thủ võ lâm không. Ngô Công hỏi: "Vỡ mộng rồi chứ gì?" "Vẫn ổn." Thực ra mỹ nhân sư huynh cũng rất có khí chất. Vi Vi khó nhọc lên tiếng. Ngô Công gật đầu nghiêm túc. "Cũng phải, không có khí chất thì có lúc cũng là một dạng khí chất của cao thủ." "Đúng rồi." Ngô Công bỗng sực nhớ ra, trong công ty Em cũng có thể gọi anh là Ngu Công, mọi người đều gọi thế. Có điều hách mi thì em đừng gọi là Moza A. Vậy gọi là gì? Chắc không thể gọi là đẹp quá chứ. Ngu Công đắp gọn, giang hồ xưng tụng mi ca. Sao thế? Không có gì, Vì Vì cũng đắp gọn lòn. Chỉ là bộng muốn biểu diễn cảnh đá nặng rơi khỏi ngực. Vì Vì tiếp tục theo Ngu Công trong trạng thái tê liệt. Phòng hành chính không có gì để giới thiệu. Ngô Công chỉ dặn dò một câu rất thịnh trọng. "Phải khách sáo với mấy người của phòng hành chính, chính bọn họ sẽ quyết định phát cơm hộp cho em hay là bà mặn một chai hoặc là ba chai một mặn." Vi Vi nghiêm túc gật đầu tỏ ý mình đã ghi nhớ. Cuối cùng mới là phòng tech game. Phòng tech game trước mắt nhân viên vẫn chưa đủ, có lẽ khoảng tháng 9 mới tuyển người với quy mô lớn. Tâm Tẩu tạm ở đây vậy đến phòng tiếp hiêm rồi, sau khi giới thiệu một lượt với trưởng phòng và các nhân viên. Mùa công rút lui thành công. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại.